Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cách ra từ ngăn kéo sung sương đứng lên đi đến bên người hắn cầm lấy cánh tay của hắn Đoàn úy kỳ mang cô đi hướng thang máy quan tâm hỏi Thế nào? Làm việc quen không? Càng ở chung với cô, hắn càng phát hiện ưu điểm của cô ngày càng nhiều Chưa bỏ cô lần trước ở trước mặt hắn vô ý lộ sự sâu sắc trong thương trường Cô còn biết nhiều loại ngôn ngữ Tuần trước phiên dịch của công ty đột nhiên sinh bệnh Có một phần văn bản yêu cầu phiên dịch cấp bách, nếu không phải có cô ở đó, nhất định sẽ chậm trễ với một sinh ý lớn. Tuy rằng đôi khi có một chút hành vi lô mãng, cũng là cô không hiểu. đều khiêm tốn, thính giáo người khác, hơn nữa cô còn rất vui vẻ. Công ty từ trên xuống dưới, mọi người thực thích cô. Mới gia nhập công ty không bao lâu, liền có một đám bằng hữu. Khi hắn cùng cô đi cùng một chỗ, bằng hữu chào hỏi cô còn nhiều hơn cả người chào hỏi tổng giám đốc đại nhân điều này làm cho hắn nhìn cô với cặp mắt khác xưa. đương nhiên quen, làm gì có chuyện em ngã gục được chứ? Cô kiều ngạo khích lệ chính mình. Hai người vừa nói vừa giỡn đi vào thang máy, hoàn toàn không để ý Kim Mạt Lệ phía sau nhìn bọn họ bằng cặp mắt âm độc và oán giận. Ngay lúc bóng dáng bọn họ biến mất trong thang máy, Kim Mạt Lệ nắm chặt tay đứng lên, ánh mắt âm ngoan chuyển sang phía bàn đối diện. Hà Duyệt Vũ, em tiến vào phòng anh. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng. Họ diệt vũ đang sửa sang tư liệu sửng sốt. Từ khi cô biết hắn tới nay, đây là lần đầu tiên nghe hắn nói như thế với cô. Cô nghi hoặc đứng lên, đẩy cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc. Ngân diện nhìn thấy gương mặt âm trầm của đoàn úy kỳ. Hơi thở tức giận tràn ngập từ người hắn. À, cô muốn, cô vốn muốn gọi tên của hắn, nhưng nghĩ tới nơi này là ở công ty, liền sửa miệng. Tổng giám đốc xin hỏi có gì phân phó báp một tiếng một hồ sơ màu xanh lam quăng xuống trước mặt cô đoàn úy kỳ trợn mắt nhìn cô đây là chuyện gì xảy ra chuyện gì hà duyệt vũ cầm lấy hồ sơ trong lòng âm thầm kỳ quái đây không phải là hợp đồng vừa ký hay sao vấn đề này hẳn là anh hỏi em mới đúng hắn nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy thất vọng hắn còn tưởng rằng mình đã tìm được một nhân tài Nhưng sự thật xảy ra trước mắt chứng minh năng lực gây rắc rối của nữ nhân này xa hơn năng lực làm việc hoàn toàn. Hà Duyệt Vũ không hiểu ra sao lật xem nội dung, hoàn toàn không hiểu hắn vì sao đột nhiên lại phát hỏa lớn như vậy. Chẳng lẽ này hiệp ước này có vấn đề? Nhưng cô đã kiểm tra lại không phát hiện sai lầm gì nha. Tổng giám đốc có thể nói rõ ra hay không? Hiệp ước này rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì? Em còn hỏi anh vì sao hiệp ước lại xuất hiện điều kiện miễn tức 3 năm? Em có biết miễn tức 3 năm chúng ta sẽ tổn hại bao nhiêu tiền hay không? Đoàn úy kỳ nghiêm khắc chừng cô. Vừa mới ký ước xong nhìn thấy đối phương sinh lòng sảng khoái lạ kỳ làm cho hắn hoài nghi. Bởi vì đối phương ở thương trường vốn nổi tiếng keo kiệt chưa từng có hiệp ước nào có thể thuận lợi ký kết. Nhưng sau khi xem qua hợp đồng ngay cả có kè mặt cả cũng không có liền quyết định ký ước. Tuy rằng trực sắc hắn cảm thấy có vấn đề nhưng vẫn ký kết cùng. Kết quả sau khi tiễn hộ khách xong. Hắn lại hợp đồng mới phát hiện điều kiện miễn tức 3 tháng trở thành miễn tức 3 năm. Hỏi hắn làm sao không nổi trận lôi đình. Miễn tức 3 năm? Không có. Em nhớ rõ em đánh miễn tức 3 tháng. Hòa Duyệt Vũ kiếp sợ miệng giải nhưng khi mắt cô chuyển đến 4 chữ miễn tức 3 năm, cô không khỏi kinh sợ. Tổng giám đốc, tôi thề là tôi đánh 3 tháng tuyệt đối không phải 3 năm. Hợp đồng là cô đánh, mỗi một điều khoản cô đều nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng lúc trước cô không có kinh nghiệm làm việc Nhưng thần là người lăng ra Cô sinh ra đã có máu kinh doanh Hơn nữa chỉ nhớ rất tốt Chỉ là sinh ra đã được chiều chuộng thái quá Nên cô có chút ngu ngốc thôi Cho nên cô dám thề Khi nàng cây inh là miễn tức 3 tháng Tiểu vũ Làm sai thì phải thừa nhận Anh không thích người làm sai rồi Chôn tránh trách nhiệm Đoàn úy kỷ nghiêm khắc Trong ánh mắt lại hiện lên một chút đau lòng Anh không tin em Hà Diệt Vũ nước mắt lại ngân ngấn, ủy khuất nhìn hắn. Hắn sao lại không tin cô? Điều này làm cho lòng của cô dâng lên cảm giác đau đớn. Nhìn thấy nước mắt của cô, đoàn úy kỳ mới phát hiện chính mình quá nghiêm khắc. Cảm xúc kích động cũng giảm bớt. Đứng lên, đi đến bên người cô, ôm cô vào lòng. Tiểu Vũ, đừng trách anh hung hăng như vậy. Thật sự là khi ký hợp đồng này, chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng. Hắn ôm càng làm cho Hà Diệt Vũ càng thêm ủy khuất cô đột nhiên khóc cảnh tiếng nhưng lại em thật sự nhớ rõ rất rất rõ ràng đưa vào là ba tháng thôi nước mắt ủy khuất của cô làm cho đoàn quý kỳ tỉnh táo lại nhớ lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện